Chuông Gió, Quyển 2, Chương 13 Đến được cửa đăng hồng tủ lục, trời đã sẩm tối. Mặc dù còn chưa đến thời điểm náo nhiệt nhất, nhưng cổ thành là địa điểm du lịch nổi tiếng. Điều này cũng khiến cho quán ba có không ít hơi người. Từ ngoài cửa nhìn vào, đã thấy bóng người qua lại ở bên trong, đã có không ít khách. Nhạc Phong bảo Quý Đường Đường đứng bên ngoài chờ. Cô đừng vào cùng tôi, đứng đây chờ được rồi. Quý Đường Đường không đồng ý. Tại sao phải thế? Nhạc Phong vặn cô. Cô đã thấy thằng đàn ông nào đến quán ba săn tình mà còn mang phụ nữ đi theo không? Hơn nữa trông cô xấu xí như vậy, cô đi theo tôi vào các mỹ nữ thấy thẩm mỹ tôi kém như thế, còn nói chuyện với tôi nữa được hay sao? quý đừng đường khinh bỉ hừ một tiếng anh đi của anh tôi đi của tôi chúng ta giả vờ không cùng một đường không được hay sao quảng bà này đến người đến người đi tôi cứ đứng đó không đi vào anh tưởng tôi là mèo chiêu tài chắc nhạc phong bó tay đành phải nhượng bộ vậy nếu có gã nào tiếp cận cô đừng có để ý đến hắn đấy chẳng được mấy kẻ tốt đẹp đâu Quý đường đường đầy thâm ý nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong lại bỏ thêm một câu. Người quân tử được như gia đây tuyệt đối là thiểu số. Hai người thật sự bước vào Đăng Hồng tủ Lục cách nhau một khoảng thời gian. Quý đường đường vào sau đẩy cửa ra, ánh mắt tùy ý đảo quanh đã thấy Nhạc Phong đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ kê trong góc, ánh đèn màu sắc mập mờ phủ xuống từ trên đỉnh đầu. Trên bàn có hai ly theo màu xanh biếc, đối diện chiếc bàn là một mỹ nữ, tóc dài, trời lạnh như vậy mà mặc váy dài theo theo kiểu thái và áo yếm, dây thắt màu đỏ lượn quanh phần cổ trắng nõn, cực kỳ khiến cho người ta phải mơ màng. Đây chắc chính là cô Phượng lộ điềm gì đó rồi, quý đường đường biểu môi, ăn mặc cũng bạo dạng quá đấy, là đỉnh ép người ta phạm tội hay sao? Cô giả bộ lơ đãng nhìn xung quanh một chút, lượn lờ ngồi xuống một cái bàn ở gần đó. Nhạc Phong cũng đã thấy cô, Thư Diệp A Điềm không chú ý liền nhướng nhướng mày với cô. Quỷ đừng đừng bốc hỏa trong lòng, có chút hối hận, mình không có di động, nếu có thì đã có thể nhắn tin cho Nhạc Phong rồi, nhắc nhở anh ta đi thẳng vào vấn đề, đừng có ở đó mặt cợt nhả. Được một lúc Không biết hai người đó nói gì, A Điềm lại đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế sofa Nhạc Phong đang ngồi. Cái ghế này vốn dành cho một người. Nhạc Phong mặc dù đã dịch ra bên cạnh, nhưng A Điềm vẫn không có chỗ. Gần như quá nữa là ngồi lên đùi Nhạc Phong. Vẻ mặt anh trái lại rất bình tĩnh, vươn tay tự nhiên vòng qua thắt lưng A Điềm. A Điềm cười ngọt ngào cúi người xuống, ghé sát tai Nhạc Phong nói gì đó. Đang giận dữ, trên đầu chợt có người hỏi cô: "Tiểu thư, có thể mua cho cô một ly đồ uống được không?" Quỷ đừng đừng giật bắn mình, ngẩng đầu lên nhìn, là một người đàn ông trung niên mặt đầy râu quai nón, tóc buộc thành một búi ở đằng sau, rất có khí chất u buồn của nghệ thuật gia, nếu là bình thường, nhất định cô sẽ lịch sự từ chối. Nhưng đang ở đăng hồng tủ lục, hình như cũng nên nhập gia tùy tục một chút thì hơn. Ông râu quay nón kia rất quen cửa quen nẻo, ngồi xuống đối diện cô. giơ tay gọi phục vụ tới, gọi hai ly bai lay, lời dạo đầu tương đối đường đột. Tiểu thư, vừa nhìn đã thấy cô là người có chuyện xưa rồi. Quỷ đừng đừng thiếu chút nữa bị xét đánh, cô nghĩ ít nhất cũng phải hỏi xem... từ đâu đến hay bao nhiêu tuổi làm công việc gì trước nữa kia không ngờ tới vừa mở miệng đã là một đề tài đầy tính văn nghệ như vậy không biết nên đáp thế nào nửa ngày mới bật ra một chữ Ừ tôi đoán ra được mà rầu quay nón cảm khái sau đó chăm thuốc dưới ánh mắt đờ đẫn chết lặng của quý đường đường chậm rãi nhả ra một vòng khói hoàng mỹ cô vừa mới bước vào quán Tôi đã chú ý đến cô, cô biết tại sao không? da mặt quý đường đường đã co giật, không biết. Bởi vì trên người cô có một thứ khí chất u buồn rất đặc biệt, vô cùng hấp dẫn tôi. ánh mắt của rầu quay nón trở nên mơ màng mà xa xăm. Cô có biết bức tranh Mona Lisa của Da Vinci chứ? Cảm giác cô lưu lại trong tôi giống hệt như nàng vậy. Nhưng sự u buồn của nàng ấy là vì tan tóc, hình tượng hóa mà cảm giác hóa, nhưng cô thì khác, sự u buồn của cô lại không tài nào cảm nhận được, tựa như một chiếc giếng sâu không thấy đáy, trên miệng giếng phủ đầy rêu xanh. Quỷ đừng đừng cảm thấy cái miệng giếng kia chính là chỗ mà Sadako trú ẩn, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Sadako bò ra từ miệng giếng đang thất thần, chợt sầm một tiếng Có ai đó vỗ mạnh lên bàn, làm cô sợ đến mức rung bắn. ngẩng đầu lên nhìn, là nhạc phong, sắc mặt đã âm u đến sắp chảy nước. A Điềm đứng dậy đằng sau, có chút bối rối. Quỷ đừng đường mờ mịt nhạc phong âm u liếc cô một cái. Sau đó từ từ quay sang râu quay nón, mặt không biểu cảm. vậy tiên sinh này, anh có thể giặt thuốc đi được không? Anh có biết làm vậy gây ảnh hưởng đến những khách bên cạnh không Rầu quay nón sửng sốt một chút Tự hồ như vô cùng không cam tâm bị mất mặt trước mặt phụ nữ Chỗ này hình như là khu hút thuốc Nhạc Phong cười lạnh Chỗ này không phải Rầu quay nón lại sửng sốt một chút Bản thân cũng có chút không chắc chắn Tôi nhớ trước kia đúng vậy mà Đổi từ lúc nào vậy Đổi từ lúc ông đây ngồi bên cạnh A Điềm ở đằng sau phì một tiếng bật cười Nhạc Phong, anh đừng treo người ta chứ Râu quay nón tức giận Nhưng nhìn thấy tư thế kia của Nhạc Phong lại có chút sợ Điếu thuốc trong tay ném không được Không ném cũng không xong Nhạc Phong lại hung dữ trừng mắt nhìn quý đường đường một cái Ý tứ là Cô đàng hoàng một chút cho tôi Quý đường đường lại chẳng hề sợ anh Thừa dịp người khác không chú ý, còn bày ra một vẻ mặt vô cùng khiêu khích, giọng hệt như con chó săn nhỏ trừng mắt muốn cắn người vậy. Lúc nhạc phong kéo A Điềm về chỗ ngồi, cô còn vô cùng nhiệt tình an ủi rau quay nón. Có một số kẻ không có tư chất như vậy đấy, đừng để ý đến anh ta. Nhạc phong tức điên chỉ muốn một cước đá bay cô ra ngoài, lúc ngồi trở lại ghế sofa, A Điềm không ngồi xuống nữa mà lại nửa quỳ, cúi người trước người anh, hai tay vòng qua thắt lưng anh, đầu nhẹ nhàng gối lên đầu gối anh. Nhạc Phong vươn tay chạm lên tóc cô ta. "Vở này ở đâu ra đây?" A Điềm thủ thí tựa như rên rỉ. "Thế này thoải mái hơn." Nhạc Phong cười lên, anh cúi người xuống, ghé sát lại bên tai A Điềm. Tối qua cổ thành có án mạng, cô biết không? Anh tử phải không? Điềm miễn cưỡng đáp. Có người đến, có kẻ đi. Có người sống, có người chết. Ngày nào cũng thế. quanh đi quẩn lại cũng thế thôi. Không nhận ra cô cũng triết lý ra phết đấy. Nhạc phong bật cười. Nghe nói hôm qua cô thay ca cho cô ta. Cô không thấy điểm gì khác thường sao? A Điềm khẽ xoay mặt đối diện với tầm mắt của Nhạc Phong hỏi một đằng đáp một nẻo Nhạc Phong, hôm nay tới chỗ em đi Trái tìm Nhạc Phong thót lên một cái, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười Thế không được, tôi sợ người hâm mộ kia của cô lại đến gây sự với tôi lắm A Điềm phì một tiếng Anh ta là cái quái gì? Dừng một chút, lại hỏi lại anh lần nữa Đến chỗ em nhé Nhạc phong lắc đầu Thân thể ngã về phía sau lẳng lặng bỏ cánh tay đang vòng qua thắt lưng mình Của A Điềm ra A Điềm Cô biết mà Chị nhãn tử không thích tôi qua lại với cô cho lắm A Điềm nhìn anh tự như cầu khẩn Giọng nói càng thêm mập mờ Em không qua lại với anh Em cũng không cần anh chịu trách nhiệm chúng ta cùng vui vẻ một lần, cho nhau chút hồi ức tốt đẹp, được không? Nhạc Phong nhìn cô chợt cười lên. Lần trước gặp mặt, cô đã tâm sự với tôi rất nhiều. Cô nói cô không sao quên được cái gã dịp công tử kia. Tôi từ xưa đến nay không bao giờ đụng vào người phụ nữ của kẻ khác. Cô hiểu không? Trong lòng cô đã nhung nhớ người khác, chung giường với tôi cô không cảm thấy khó chịu hay sao? A điệm cười rỗ lên hai bàn tay từ từ trượt xuống bắp đùi của anh nhẹ Phong anh lắm quy củ quá có một số chuyện làm là sung sướng việc gì phải lo nghĩ nhiều như vậy có lẽ thử một lần với em suy nghĩ của anh sẽ thay đổi đấy nói xong khóe môi ánh màu nhũ bóng khẽ cong lên bàn tay dùng sức xiết lại Nhạc Phong chỉ cảm thấy máu trong người oanh một cái vọt lên tận óc. Sau một khắc, không chút nghỉ ngợi túm lấy bả vai A Điềm, đẩy bật cô ta ra ngoài. A Điềm bất ngờ không kịp đề phòng, cả người va vào bàn ngã xuống đất. Rầm một tiếng, cả quán ba đều kinh hãi, nhất thời yên tĩnh vô cùng, chỉ còn lại tiếng đĩa hát cũ khẽ vang lên. Đang hát một bài hát trước giải phóng của một nữ minh tinh từng được mệnh danh là một thế hệ yêu cơ. Giọng hát trầm thấp mà hơi khàn khàn lượng lờ quanh quán rượu Nếu như không có anh, em sẽ sống làm sao? Trái tim em tan nát, chẳng thể làm được gì. Quý đường đường cầm ly bay lây trên tay. Mới uống được ngụm đầu tiên, chuyện đã xảy ra, nhất thời không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn nhạc phong tức giận bỏ đi, chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra làm sao, không biết là mình có nên đi theo ra hay không. Anh ta đến chào hỏi cũng không nói với mình một tiếng, cứ thế mà chạy theo như theo đuôi anh ta ra ngoài, vậy có phải rất mất mặt hay không? Đáp án của quý đường đường là yes. Cho nên cô ngồi im không nhúc nhích, cúi đầu uống thêm một hớp nữa, còn chưa nuốt xong ngậm thứ hai, đã bị người ta tấm tay sóc lên. Đây! Nhạc phòng không biết đã quay trở lại từ lúc nào, kéo cô đi ra ngoài. Quỹ đường đường bị anh kéo lảo đảo một cái, cổ họng bị sặc rượu, ho đến đỏ cả mặt. Rượu trong tay cũng vẩy ra khắp người, những người xung quanh đều đờ ra nhìn, chỉ có nhân viên phục vụ phản ứng kịp. Này, này cô ơi, cái ly đó là của chúng tôi, không thể cầm đi được. Ngay lúc trước khi bị túm ra khỏi cửa, quý đường đường kịp thời ném cái ly lên chiếc sofa, đệm mềm ở gần cửa. Ra khỏi đăng hồng tủ lục, quý đường đường hơi điên tiết cộng thêm cánh tay bị anh siết chặt phát đau. Này, làm gì thế? Đừng kéo nữa được không? Nhạc phong buông tay, quý đường đường cau mày vươn tay xoa xoa cánh tay. chẳng phải đang nói chuyện ổn thỏa sao? anh làm sao vậy? nhạc phong mặt lạnh tanh. cô là heo đúng không? quỷ đường đường chẳng hiểu làm sao. nhạc phong cười lạnh. rượu của mấy gã đàn ông xa lạ trong quán rượu mời mà có thể uống được sao? cô không sợ bị bỏ thuốc hả? đừng có viện cớ để trút giận được không? quỷ đường đường không hề lép vế. tôi không tin. Chỉ bởi vì tôi uống của người ta một ly rượu mà anh lại xô a điềm ra. Tôi hỏi anh làm sao hả? Đừng có đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi được không? Hơn nữa anh tưởng quán rượu là thầy thuốc hay sao? Ngày nào cũng bỏ thuốc được. Vừa nói đến đây, ông anh rau quay nón kia cũng bước ra. Lúc này anh ta lại có chút khí khái anh hùng, đứng rõ xa gọi quý đường đường. Này cô gái, không sao chứ, cô quen người này không? Cả một bụng tức của nhạc phong đang không có nơi xả hung tận quát anh ta. Biến! Ông đây đang dạy vợ mắt mớ gì đến anh? Quý đường đường cũng nổi giận. Anh biến ấy, đừng có nhận vơ ai là vợ anh? Rau quay nón bị nhạc phong quát cho như vậy vốn đã định rút lui có trật tự Quý đường đường vừa nói câu này anh ta lại có thêm tí dũng khí. Này! Tôi bảo anh ấy đừng có tùy tiện quấy rối con gái nhà người ta. nhạc phong giận quá hóa cười đẩy quý đường đường sang bên cạnh xiết nắm đắm bước nhanh về phía gã rau quay nón kia ấn tượng của quý đường đường với rau quay nón vốn không được tốt thời khắc quan trọng anh ta lại dám xông ra bất bình thay lập tức có thêm ba phần hảo cảm với anh ta mặt thầy từ thế kia của nhạc phong biết anh đã lửa bốc lên đầu không được bình thường rồi nhanh chóng quay qua chặn anh lại vừa chặn vừa dậm chân A điềm làm gì anh hả? Cô ta còn dám nhắc đến chuyện này, Nhạc Phong nghiến răng, ông đây muốn bóp chết cô. Quý đừng đừng, thật sự cảm thấy tư duy của Nhạc Phong rất rối loạn. Ai chọc giận anh thì anh đi mà bóp người đó ấy. Nhạc Phong ác lên, vươn tay bóp cổ cô, chính là cô chọc. Mặc dù anh chỉ làm bộ một chút nhưng tay cũng dùng lực. quý đường đường nhất thời hít thở khó khăn nhanh chóng gặp khuỷu tay định huýt vào nách anh râu quay nón kia nhìn mặt đoán ý trực giác cảm thấy bắt đầu động tay động chân rồi vội vàng chạy lại can ngăn anh anh sao anh có thể đánh người nữa hả nhạc phong tức điên còn dám tới ông đây đang lo không có người để đánh đây Quý đường đường thầm kêu không ổn, mắt thấy nhạc phong ra vẻ muốn đánh thật, vội vàng xong tới chặn giữa anh và rau quay nón, cạn tay anh lại không cho động thủ. Cô vừa mới trắng như vậy, gã rau quay nón kia biết mình đã được an toàn, dù sao cũng không bị thương được, gan lại càng to ra, con nhao lên túm cổ áo nhạc phong. Nhạc phong tức hỏng người, đừng đừng, cô tránh ra, quỷ đường đường ván hết cả đầu. chúng ta về đi được không nhất thời loạn thành một đống trong quán rượu đã có không ít người chạy ra ngoài xem náo nhiệt trong đám hỗn loạn chợt có người kêu to à đồng chí cảnh sát đồng chí cảnh sát bên này sau một khắc có người uy nghiêm quát lên làm gì thế này hả muốn ngồi tù phải không quý đừng đừng liếc thấy người đến mặc một thân cảnh phục lòng kêu toi rồi chọc đến công an rồi Vội vàng buông tay đứng sang một bên Nhạc phong hừ lạnh một tiếng Kéo kéo cổ áo vừa bị rau que nón tấm ra râu que nón vui như mở cờ Đồng chí cảnh sát là anh ta Con gái nhà người ta không quen anh ta Anh ta lại còn lôi lôi kéo kéo Còn định đánh người nữa Người nọ đi hai bước Về phía bên này bỗng A một tiếng Này là cô à cô gái Hóa ra mình còn có cả người quen ở đây Quý đừng đường, đường dạt vào phiền muộn ngẩng đầu nhìn lên Cũng nhận ra Người kia là một trong số hai người cảnh sát Đã từng đến khách sạn Phong Nguyệt gặp cô Để điều tra tình huống Là người lớn tuổi hơn Lão Trương Lão Trương lại nhìn Nhạc Phong Cũng nhận ra anh Cậu không phải là bạn trai của ta sao Sao lại thế này Cãi nhau nữa à sau thẳm trong nội tâm của quý đường đường, có một giọng nói đang gào thét. Ông đây không có loại bạn trai thiếu tư chất như vậy, như vậy, như vậy. Lờ mờ nhất chính là rau quai nón. Anh ta há miệng, nhìn nhạc phong một chút, lại nhìn quý đường đường một chút. Cô là vợ anh ta thật à? Ngay trước mặt cảnh sát, không thể để lộ, mặt của quý đường đường co quách hết. Cả lại cô khó khăn giật ra mấy chữ từ kẻ răng Tôi còn chưa vào cửa Vào cửa hay chưa vào cửa cũng không thể an ủi tâm hồn đã bị thương tổn kia Của rau quay nón Tẻ ra là vợ chồng son cãi nhau Lấy anh ta ra làm gia vị xúc tác rau quay nón cứ thế bị tống cổ Người vay xem thấy không còn gì hay để coi Cũng đều tản đi Lão Trương không đi vội, nhìn Nhạc Phong vui vẻ nói Tối hôm qua cậu nói bạn gái cậu đang hoảng sợ Bảo hôm nay hãy đến tìm cô ta Thật là một chàng trai rất biết săn sóc Sao nói cãi lộn là cãi lộn ngay được rồi Lão Trương này xem ra cũng là một người hay chuyện Quỷ đường đường thở dài trong lòng Mong Nhạc Phong đừng để ý đến ông ta Mà có tụ có tan đi Ai ngờ Nhạc Phong liếc cô một cái Đột nhiên buông một câu Cô ta rất hám tiền. Cái gì? Cặp mắt của quý đường đường và lão trương gần như trợn tròn cùng một lúc. Nhạc phong cười lạnh một tiếng, móc từ trong túi ngực ra một bao thuốc lá, rút một điếu châm lên. Cô ta nhắm trúng cái dây chuyền vàng, sống chết âm ý đòi mua. Hai ngày trước vừa mới mua cho cô ta cái vòng tay xong. Đúng là lòng tham không đáy không mua cho cô ta, cô ta còn làm âm lên giữa đường giữa phố. thật là không biết mất thể diện vậy à lão trường có chút đồng cảm với nhạc phong mặt của quý đường đường đã xanh lè trong lòng lôi nhạc phong ra mắng xối xả cái cột em anh tôi nhìn trúng cái dây chuyền vàng lúc nào đây là trò mèo của anh với miêu miêu thì có lại chụp lên người tôi anh tưởng tôi dễ chọc lắm đúng không lão trường lại quay ra khuyên quý đường đường cô bé Mắt đừng nên chỉ nhìn thấy mỗi tiền Quan trọng là đối xử tốt với cô Chứ dây chuyền vàng cũng chỉ là sợi dây thôi Không ăn được cũng chẳng mặc được Cần cái thứ đồ chơi đó làm gì Quý đừng đừng giận quá hóa cười Sao lại không để để làm gì Yêu đương bao nhiêu năm rồi Anh ta đã mua cho tôi cái gì chưa Chỉ tặng mỗi cái vòng tay Mầm bảo là phỉ thúy Đưa đi kiểm tra hóa ra là bột đá ép Nhiều lắm cũng chỉ 80 đồng Tôi có thiệt thòi hay không chứ? Lần nào đi ra ngoài ăn cơm cũng là tôi trả tiền. Đồ anh ta mặc trên người có cái nào không phải do tôi mua? Kỳ bò đến tận bà ngoại nhà anh ta, mua tiếp kem đánh răng bánh xà phòng cũng phải đòi tiền của tôi. Tôi muốn cái dây chuyền vàng chẳng lẽ là quá đáng hay sao? Không quá đáng đúng không? Lão Trường giật mình, ánh mắt nhìn về phía nhạc phong, nhất thời có thêm chút hàm ý như kiểu... chuyên dùng để nhìn mấy gã trai bao ăn bám đồng thời ông ta cũng nhận ra được quan thanh liêm khó quản việc nhà đôi nam nữ này xem ra đều là cực phẩm cá mình ít dây vào thì tốt hơn lại lấy lễ nói đôi câu lão trương vội bỏ đi chỉ còn lại quý đường đường và nhạc phong nhìn nhau chừng chừng xem ai có thể chừng chết người kia trước cuối cùng nhạc phong mở miệng trước Từng chữ từng chữ tự như hận không thể cắn cho cô hai phát. Giỏi lắm Đường Đường, phát biểu diễn cờ đấy. Quý Đường Đường liếc mắt nhìn Nhạc Phong, như nhau cả thôi. Nói xong lại chừng nhau tiếp, cuối cùng Nhạc Phong banh mặt nhịn cười nổi. Vương tay vào vò đầu cô, nhóc con nói y như thật. Anh vừa mở miệng như vậy, Quý Đường Đường cũng không chơi trò u án với anh nữa. gừì hì hì hỏi anh A Điềm làm gì anh thế? Nhạc Phong trợn mắt nhìn cô một cái, không để ý đến cô, Quý Đường Đường mặt dày hỏi tiếp, chuyện tôi bảo anh hỏi A Điềm, anh đã hỏi được chưa? Chưa? Quý Đường Đường thất vọng, chẳng phải là A Điềm thích anh sao, sao lại không hỏi ra được chứ? Nhạc Phong tức giận, bởi vì ông đây không muốn hiến thân vì cô. Câu này có chút khó lý giải, quý đường đường câu mày suy nghĩ hàm nghĩa trong đó. Đúng lúc này, di động của nhạc phong vang lên, anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi một chút, áp di động lên tai Chị nhãn tử, dừng một chút, anh nhìn quý đường đường. Đúng rồi, đường đường đi cùng tôi. Đi đâu? Sao cứ nhất định phải bắt tôi đi cùng? Vậy được rồi, tôi đi, để tôi bảo đường đường về trước. Cúp điện thoại Nhạc Phong dặn quý đường đường Chị nhạn tử vừa mới gọi điện Chị ấy sai thạch đầu đến chỗ bán buôn bán sĩ Trong chợ chuyển rượu Sợ thạch đầu không làm được Bảo tôi đi theo trông coi cậu ta Thạch đầu bây giờ đang đợi tôi ở cửa nam Cô về khách sạn trước đi Đừng có mà tự đi tìm A Điềm hỏi lung tung Biết chưa Quý đường đường có chút do dự Không hỏi cô ta Làm sao mà nghe ngóng được Nhạc Phong tức giận Ông đây đã đồng ý thì nhất định sẽ hỏi thăm cho cô. Cô về khách sạn trước đi, trời tối rồi, đừng có mà chạy lung tung như con nhẵn mất đầu, nghe chưa? Quý đường đường ừ một tiếng, quay người đi, nhạc phong thở hát ra, nhấc chân đi về phía cửa nam. Mới đi được hai bước, quý đường đường lại gọi với anh từ phía sau. Này, nhạc phong! Nhạc phong quay đầu lại nhìn cô, quý đường đường cười hì hì. Đừng quên mua dây chuyền vàng cho tôi đấy. Chương 14 Lúc nhạc phong đến cửa nam, thạch đầu đã sớm không chờ nổi, kéo cái cửa xe con ra hết nhìn đông lại nhìn tay. Lúc thấy nhạc phong, liền liên mồm oán trách. Anh phong tử, anh nhanh lên đi, muộn rồi đấy. Chờ anh lên xe rồi, miệng của thạch đầu vẫn chưa ngừng lại. bình thường đều do em đi lần này lại cứ nhất quyết bảo anh đi cái này gọi em là dùng người không khách quan em phải kháng nghị với bà chủ nhạc phong buồn cười tiện tay vỗ lên đầu thạch đầu một cái thằng thối tha này học hành cũng được đấy nhỉ đến câu dùng người không khách quan mà cũng biết dùng cơ đấy thạch đầu vuốt đầu cười he he không phải học lúc đi học học trên tivi đấy từ cổ thành đến khu chờ Nghiêng trái nghiêng phải lòng vòng 7 tám lần Tốn một giờ mới đến cửa hàng bán buôn bán lẻ Đừng thấy thạch đầu tuổi con nhỏ Cậu ta vô cùng thành thạo cầm đơn nhập hàng Mặc cả nói chuyện tồn kho ưu đãi Rồi trả lại hàng với ông chủ cửa hàng Rõ ràng là bình thường đã làm quen Trái lại Nhạc phong ở một bên Chẳng có việc gì làm Đứng đó nghe hạ giá chiếc khấu Cũng chẳng hiểu mấy Cuối cùng phủi mong đứng dậy thạch đầu, cậu cứ lo liệu đi anh ra ngoài đi dạo còn phố chỗ cửa hàng bán buôn bán lẻ rất náo nhiệt thứ gì cũng có nhạc phong không muốn mua gì chỉ tùy ý dạo quanh lúc sắp đến cuối phố bỗng thấy một cửa hàng đèn đuốc sáng trưng ở, ở cuối bước tới nhìn là một tiệm vàng tên nghe khá là sơn trại kim đại phúc nhạc phong thiếu chút nữa bật cười còn kim lục phúc nữa kia kìa ngoài cửa có một gã bảo vệ nghe thấy tiếng hơi hết mí mắt lên xác nhận nhạc phong không giống đến cướp bóc xong tiếp tục cúi đầu ngủ gà ngủ gật nhân viên cửa tiệm là một cô gái trẻ tuổi đang soi gương sửa lông mày thấy có khách bước vào vội vàng cất luôn chiếc gương nhỏ đi anh đẹp trai muốn mua gì vậy nhạc phong không lên tiếng cúi người chống tay lên quầy thủy tinh nhìn mấy chiếc dây chuyền vàng bên trong Cô gái trẻ kia nhìn mặt đoán ý. Mùi dây chuyền vàng hả? Muốn lại mảnh hay lại thô? Có mặt đeo hay không? Nhạc phòng suy nghĩ một chút, khóe miệng dâng lên một nụ cười xấu xa. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái trẻ kia. Người đẹp, có mạ vàng không? Cô gái kia sửng sốt một chút. Anh đẹp trai à, chỗ chúng em là tiệm vàng, toàn là vàng thật cả Nhạc phòng nhún nhún vai. Tôi chỉ muốn mua mạ vàng thôi. Nếu là người khác, cô gái kia nhất định sẽ nhớ mày chăm chọc. Nhưng với loại hỏa thủy như Nhạc Phong thì đương nhiên là khác. Chỗ chúng em ở đây toàn hàng thật thôi. Sao mà có mạ vàng được? Anh đẹp trai, anh định tặng ai thế? Không phải tặng bạn gái đấy chứ. Bạn gái anh mà thấy anh đưa hàng giả chẳng phải sẽ tức chết sao? Nhạc Phong bật cười. Tôi còn đang sợ không tức chết được cô ta ấy chứ. cô gái trẻ kia sửng sốt nửa ngày mới chỉ đường cho anh vậy anh qua chỗ quầy hàng cách đây một con phố mà xem chỗ đó chắc là có hình như là nhựa mạ vàng mười đồng ba cái ánh mắt của nhạc phong lập tức lóe sáng vậy có mặc cả được nữa không da mặt cô gái kia đã co rút chắc chắc là được nửa tiếng sau Thạch đầu chỉ huy đám giúp việc ở cửa hàng, giúp bê hàng chạy ra đón nhạc phong. Trên tay anh đang vung vẩy một sợi dây chuyền, ánh vàng lấp lóe, độ kém chất lượng có thể thấy được qua một vòng màu vàng bị dính lên cổ tay. Thạch đầu rất khó hiểu. Anh phong tử, anh nhạc thứ đồ chơi này ở đâu ra đấy? Nhạc phong trừng mắt, nhắc, chú mày thử đi nhặt cho anh xem, tổ mất ba đồng của anh đấy. Thạch đầu nhăn mặt. Mấy thứ đồ rõm này Bán cho em một đồng em cũng chẳng cần Nhạc Phong lười Phải để ý đến cầu ta Nhanh lên, anh còn vội về Thạch đầu dạ một tiếng Quay người làm một lúc Lại không nhịn được chạy đến chỗ Nhạc Phong Anh Phong tử Trong lòng em có một thắc mắc Em muốn hỏi mà lại sợ anh đánh em Nhưng mà không hỏi Trong lòng em rất khó chịu Nhạc Phong ừ một tiếng Tiếp tục quay dây chuyền nói Nói đi Thạch đầu nhìn sắc mặt của anh, vậy em hỏi nhé, nói trước rồi đấy, không được đánh em. Nhạc phong trừng mắt, có lời thì nói, có rắm thì đánh, bẻn la bẻn lẻn, vừa mới về nhà chồng mà. Thạch đầu hắn giọng một cái, anh phong tử, lúc anh chưa đến cổ thành, ba chủ bảo bọn em là anh sắp tới, còn nói là anh thất tình, bảo bọn em đừng có mà nhắc đến chuyện này trước mặt anh. Động tác trên tay nhạc phong dừng lại, thạch đầu nhắm mắt nói tiếp. Nhưng mà em thấy, mấy ngày hôm nay anh vui vẻ lắm mà, đâu có giống thất tình. Anh dọa bà chủ của bọn em đúng không anh phong tử? Thấy nhạc phong không lên tiếng, thạch đầu thử thăm dò gọi một tiếng. Anh phong tử! Nhạc phong ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu cảm gì, trong mắt toàn là sát khí. Thạch đầu, lại đây! Da đầu của thạch đầu bắt đầu tê rần Trực giác cảm thấy mình sắp bị đánh Anh phong tử em nói trước rồi mà Em đã nói thật rồi mà Đã bảo là không đánh em rồi Ai da ai da, anh phong tử Nói chưa xong Nhạc phong đã túm lấy cổ cậu ta Kiên quyết kéo cậu ta lại gần Thạch đầu sắp khóc lên đến nơi Anh phong tử em sai rồi Anh đừng đánh vào mặt em Em vốn đã không đẹp trai rồi Đánh nữa thì hỏng mất Nhạc phong kẹp đầu thạch đầu dưới cánh tay, chẳng quan tâm cậu ta đã bị kẹp đến mức kêu cha gọi mẹ, mắt nheo lại nhìn về phương xa, tự như một vị đại hiệp đã ẩn giật giang hồ, đang nhớ lại quá khứ xa xưa. Thạch đầu, chúng ta là đàn ông, gãy răng phải nuốt luôn cả máu, không được học mấy cô gái trẻ kia, thất tình là đòi chết đòi sống, cậu hiểu chưa? đạn thương cho thạch đầu cổ đã bị kẹp cho hằng một vòng Sao còn lắng nghe nhạc phong dạy bảo được Anh phong tử đâu đâu Nhạc phong tiếp tục dạy bảo cậu ta Làm sao cậu biết là trong lòng anh không khó chịu Đừng chỉ trong bề ngoài ra sao thì cho rằng nó là như thế Hiểu chưa Thạch đầu chỉ kém nước dậy lên đành đạch Hiểu rồi hiểu rồi anh phong tử Anh tha cho em đi Cánh tay nhạc phong buông lỏng, thương hại nhìn gương mặt đáng ngẹn thành màu gan lợn của thạch đầu, sau đó vô cùng thân thiết hỏi cậu ta. Còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không? Thạch đầu kinh hãi kêu lên một tiếng, bắn ra đến 3 mét. Không có, không có, thật sự không có. Tiếp đó, thạch đầu ra sức giúp mấy người làm thuê của cửa hàng, chuyển rượu không chịu lại gần nhạc phong. Thỉnh thoảng có tiếp xúc giữa ánh mắt, thì cũng sợ đến mức giật mình thon thót Nhạc Phong mới đầu còn cảm thấy buồn cười, sau đó bất tri bất giác lại cảm thấy trong lòng đắng ngắt. Anh rút di động, mở cuộc gọi đến được lưu lại của Miêu Miêu, nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không ấn gọi. Sau khi chia tay với Nhạc Phong, Quý Đường Đường chậm rãi đi về khách sạn, khí trời buổi tối rất thoải mái, gió mát lành lạnh thổi vào mặt, cô cúi đầu đá đá viên đá nhỏ. đá mãi đá mãi viên đá bị cô đá cho lăn xuống trống quỷ đường đường rất không cam lòng đứng bên cạnh nắp cống nửa ngày trời mới phẫn nộ quay về lúc đi ngang qua một cái ngõ thấy trên mặt đất có mấy ô vuông vẽ bằng phấn để nhảy mắt thấy bốn bề vắng lặng cô bèn nhảy một lần thoáng chốc như quay trở lại hồi còn bé cùng cười cùng nghịch cùng chơi đùa với đám bạn thân khi đó ngày thơ biết bao cứ cho rằng cuộc sống sẽ mãi mãi tiếp tục như vậy. Ai ngờ có một ngày, ngón tay út của vận mệnh lại đẩy cô ra rì như thế này. Cô đã bước trên một con đường hoàn toàn khác biệt. Lúc về đến khách sạn, quý đường đường ngạc nhiên nhận ra đèn ở trước quầy tắt ngấm. Trong nhà không có ai, chỉ còn sót lại ánh sáng màu vàng mờ mờ của chiếc đèn treo tường, khiến cho màu sắc của căn phòng trở nên xám xịt. Cô có chút ngỡ ngàng, Bước đến sau cửa tìm công tắc Thử mấy lần vẫn không phải Đang mờ mịt Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của thập tam nhạn Đường đường về rồi à Quý đường đường sợ hết hồn Xoay người quay về phía thập tam nhạn Thở hắt ra Bà chủ Chị làm tôi sợ muốn chết Chị đi đường chẳng có tiếng động gì cả Vừa nói vừa nhìn xung quanh Sao không bật đèn vậy Tiểu mãi đâu rồi Cho con bé nghỉ một ngày Về nhà rồi, quý đường đường sửng sốt, vậy một mình chị có lo liệu công việc được không? Thập tâm nhạn cười cười, không phải còn có cô nữa hay sao? Vừa nói, vừa dẫu miệng về phía một loại bình nước dưới quầy. Đường đường, giúp một tay, cầm hộ mấy cái bình không lên, đi với tôi xuống bếp đổ nước vào đi. Quý đường đường không kịp phản ứng, đây là, đây là sai cô làm việc. Cô mở to hai mắt nhìn thập tam nhạn Thập tam nhạn thúc giục cô. Nhanh lên nào, cầm bình lên đi. Quý đường đường đành phải cúi người, ôm hai bình nước lên. Lòng tràn ngập không tình nguyện đi theo sau thập tam nhạn về phía sân. Thành thật mà nói, bảo cô giúp chút việc cũng không thành vấn đề. Nhưng thái độ kỳ quái này của thập tam nhạn khiến cho cô rất không hài lòng. Nhờ người ta giúp một tay thì cũng phải cúi mình một chút chứ. Vinh mặt hất hàm Sai khiến như thế là thế nào Quý đường đường oán thầm Bà chị này đúng là không khách khí với mình chút nào trong sân tối như mực Mấy cây hoa chỉ còn trơ lại cành vương Ra trên đỉnh đầu Thỉnh thoảng nhánh cây lại cọ vào đầu người ta Phòng bếp nằm ở góc sân Bóng đèn đang sáng Nhìn như đèn hoang lửa rừng Quý đường đường chợt nhớ ra điều gì Thần côn đã về chưa Vẫn chưa Quỷ đừng đường thầm than trong lòng Ngày hôm qua lúc mới gặp thập tam nhạn Cũng đâu thấy chị ta khó chung đụng Hôm nay sao lại cảm thấy kỳ quái như vậy nhỉ Nhạc phòng cũng không có ở đây Thạch đầu không có ở đây Tiểu mệ không có ở đây Đến cả thần côn cũng chưa thấy về Khách trọ cũng không có mấy người thấy mặt Chẳng lẽ cô phải mắt to chừng Mắt nhỏ với thập tam nhạc cả một buổi tối cô quyết định đổ nước xong phải quay về phòng rửa mặt đi ngủ tuyệt đối sẽ không đốt đèn nâng chén tâm sự đêm khuya gì đó với thập tam nhạn mới nghĩ như vậy đã đến cửa phòng bếp thập tam nhạn nghiêng người để cho cô vào trước tiểu hạ vào đi quý đừng đừng ừ một tiếng mới vừa đẩy cửa ra đột nhiên phản ứng kịp nhất thời lập tức bối rối cô nhìn thập tam nhạn chị gọi tôi là gì Thập Tam Nhạn cười cười, giọng nói rất bình tĩnh. Tiểu à sao không vào? Diệp Liên Thành đang chờ cô ở bên trong đấy. Thập Tam Nhạn nói một cách bình tĩnh tự nhiên như là chuyện đương nhiên. Như vậy, màn đêm xung quanh đen kịch, nhưng những nhánh cây đông đưa trong bóng tối. Quỷ đường đường có một loại cảm xúc tức cười gần như hoang đường, cùng với cảm giác như thời gian bị đảo lộn. Nhất thời, lại hoài nghi chính bản thân mình, cô đang trở về thời điểm khi còn được gọi là Tiểu Hạ. Đó là mấy năm trước? Ba năm hay là bốn năm? Còn nữa, thập Tâm nhạn vừa mới nói gì? Diệp Liên Thành chờ cô ở bên trong. Vài chữ ngắn ngủng nổ tung trong đầu cô, một cảm giác tê dại từ trong đầu chạy khắp thân thể. tựa như những con côn trùng đang ngọ ngoại trường qua mặt từ bả vai bò xuống xuôi theo khớp xương ở khuỷu tay đến cánh tay đến cổ tay đến ngón tay hai bình nước trống rỗng trong ngực lần lượt rớt xuống mặt đất ruột bình tráng bạc vỡ tan những mảnh vỡ nhỏ li ti văng khắp nơi Quỷ đừng đường nhìn xuống tay mình hai bàn tay của cô còn giữ nguyên tư thế ôm bình cứng đờ ở đó Trong nháy mắt không hề nghe sự sai khiến của đài não, run rẩy như đang co giật. Một lúc sau, cô theo bản năng đẩy Thập Tam Nhạn đang đứng chắn trước mặt ra. "Tôi không hiểu chị đang nói gì, tôi muốn về." Thập Tam Nhạn không nhượng bộ. Trong lòng cô không có gì giấu giếm thì việc gì phải đi? Quỷ đường đường không dám đối diện với ánh mắt của Thập Tam Nhạn, cô muốn tránh thoát khỏi Thập Tam Nhạn. "Tôi không hiểu chị đang nói gì." Thập Tam Nhạn cười lạnh, không hiểu tôi nói gì, tại sao cô không dám đi vào gặp anh ấy? Quý đường đường bỗng trợn to hai mắt, đến giờ cô mới kịp nhận ra ý tứ của Thập Tam Nhạn, dịp liên thành ở trong phòng. Cô không chút nghỉ ngợi, giơ tay đẩy Thập Tam Nhạn ra. Thập Tam Nhạn sớm đã đoán được cô sẽ làm vậy, ẩn lấy vai cô trước, cô một bước, đẩy mạnh cô về phía trước. Cửa khép hờ, quý đường đường vắt phải bật cửa, ngã thẳng vào trong, đầu đến mức nước mắt thiếu chút nữa chạy xuống. Thập tam nhạc bước vào ngay theo sau, sập thẳng cửa lại. Trong phòng không có ai khác, cái gọi là dịp liên thành đều là giả dối. Sau phút hoảng hốt ban đầu, cơn tức giận của quý đường đường dâng lên tựa như thủy triều. Còn mẹ nó, chị chơi xỏ tôi! Ai ui! Chửi bậy rồi cơ đấy, sớm biết cô không đơn giản rồi. Thập tâm nhạn cười lạnh, Mới đầu tôi không dám khẳng định cô là thịnh hạ, Nhưng đạo hành của cô kém quá, Mới thử có một lần đã lòi đuôi. quỷ đường đường nghiến răng đứng dậy từ trên mặt đất. Đã bảo là không phải rồi, tôi chưa từng nói tôi là thịnh hạ. Thập tâm nhạc cười rộ lên, Đừng chống chế nữa Ở đây chẳng có ai cả Chỉ có hai ta thôi con giả bộ làm gì Giả bộ cho ai xem Cô bé khi chưa ổn định ở cổ thành Tôi đã lăn lộn trên đường biết Bao nhiêu năm rồi Những kẻ trơ lì hơn cô gấp 10 lần Tôi cũng đã gặp Đừng có mặt cứng miệng với tôi Bàn tay quý đường đường chậm rãi siết chặt lại Nghiêm túc mà nói Tôi với cô cũng chẳng có xô sát gì Thập tâm nhạn từ từ ngồi xuống chiếc ghế con, lắc lắc ấm trà tử xa đặt trên bàn, phát hiện không có nước, lại đặt lại chỗ cũ. Nhưng cô không nên treo chọc dịp liên thành rồi, lại đi treo chọc phong tử. Quý đường đường thật sự muốn chửi bậy tiếp. Cô biết phong tử thích Miêu Miêu đến thế nào không? Cậu ta có thể vì cô mà chia tay với Miêu Miêu, thì chính là thật sự thích cô. Nếu không có chuyện dịp liên thành, tôi sẽ rất vui nếu cô và phong tử thành đôi nhưng có diệp liên thành trước đó thì không được thập tam nhạn nhìn thẳng vào mắt quý đường đường cô biết cô đã khiến cho diệp liên thành sống dở chết dở bao nhiêu năm không cô có biết anh ấy vẫn không quên được cô không còn mẹ nó cô lại còn chết nữa cô đóng phim đấy à à đúng rồi còn đổi tên nữa quý đường đường đúng không Cô đúng là chu toàn đến một giọt nước cũng không lọt. Bao nhiêu năm đã qua, lần đầu tiên nghe được đôi câu vài lời có liên quan đến dịp liên thành. Mắt của quý đường đường thoáng cay cay, cô hít sâu một hơi, nhàn nhạt đáp lại một câu. Tôi đã nói rồi, tôi không phải thịnh hạ, chị cứ tự ở đó mà hoang tưởng đi. Thập tam nhạn không để ý tới cô, tiếp tục nói. Nếu cô chết thật thì không nói làm gì. Tiểu Hạ, cô có biết tôi hận cô vì điều gì không? Tôi hận cô không lời nhắn nhủ, không chịu trách nhiệm. Nếu cô không thích Diệp Liên Thành, ít nhất hãy nói rõ ràng với anh ấy. Dùng cái chết để trói buộc người ta là thế nào? Tử Hoa nói với tôi, Diệp Liên Thành cũng đã sắp tốt nghiệp đại học, còn đường phía trước thanh thang rộng mở. Tiểu Hạ vừa mới chết, tất cả được thay đổi, công việc học vị chẳng cần gì hết. Chạy đến quán rượu ở Cổ Thành Sống vất vưởng 9 tháng Sau đó người nhà tới tìm Anh ấy cũng không về Mở quán rượu Hạ Thành tiếp tục sống say chết mộng Nói đến đây Chị ta cười lên Hạ Thành Hạ Thành Nhắc đến suốt ngày Đến hôm nay tôi mới hiểu được ý nghĩ của cái tên này Thịnh Hạ Diệp Liên Thành Thật là nên thơ Chị là bạn gái hiện giờ của Diệp Liên Thành Từ khi nói chuyện đến giờ Lần đầu tiên quý đường đường khá là bình thản mà mở miệng Thập tam nhạn có chút ngoài ý muốn Nhưng cũng với đó là một nụ cười mỉa mai khó có thể ức chế Bạn gái trước bắt đầu truy hỏi rồi hả? Quý đường đường mặt không chút biểu cảm Chị muốn tôi làm thế nào? Thập tam nhạn sửng sốt một chút Cái gì? Tôi hỏi chị Quý đường đường lặp lại lần nữa Chị muốn tôi làm thế nào? Thập tâm nhẹn không trả lời ngay. Muốn quý đường đường làm thế nào? Cô đã từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng cô không có đáp án. Mới đầu, thật ra cô cũng rất rối loạn. Chị cảm thấy lòng ngực bị nén chặt. Chị muốn ép quý đường đường thừa nhận thân phận thịnh hạ. Rất nhiều thứ cần suy nghĩ. Cô lại không suy nghĩ. Đến tận lúc này, khi quý đường đường đột nhiên bình tĩnh lại, Thập Tam Nhãn mới bỗng dưng nhận ra Mình đã để sót rất nhiều thứ Vụ án đẫm máu của nhà họ Thịnh Không phải là giả Lúc ấy có tin tức báo chí Có công an tham gia Mấy năm sau Diệp Liên Thành đích thực hàng năm Đều về Hải Thành viếng Tiểu Hạ Khi Thịnh Hạ trước mặt này xuất hiện lại lần nữa Cô ta có một chiếc thẻ chứng minh như thật sự Có thể trai trên mạng Dưới lưới liên lạc Tên trên chứng minh thư là Quý Đường Đường. Lấy năng lực của một mình cô ta, với số tuổi hiện nay của cô ta, không thể nào suy tính chu toàn mà lâu dài như vậy được. Có người đứng đằng sau sắp xếp cho cô ta hết thảy. Con đường đã được dọn sẵn này không phải đơn thuần chỉ là vấn đề tình cảm hay chạy trốn khỏi sự phản bội. Đằng sau chuyện này có nhiều nguyên nhân, có chân tướng, Thập Tam Nhạc cảm thấy mình hiện giờ đang cách chân tướng đó rất gần, nhưng cô không dám vạch trần nó. Cô không muốn làm đứa bé hiếu kỳ thám tử anh Dũng đập vỡ nồi đất hỏi đến cùng gì đó. Cô hy vọng tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra. Thịnh Hạ đã chết ngủ yên dưới lòng đất bên cạnh nhạc phong không hề xuất hiện cô gái tên Quý đường đường này. Cô ta chưa từng xuất hiện, chưa từng khuấy động bất cứ một tia gợn sống nào quanh bọn họ. Cách xa nhạc phong một chút, cũng cách xa dịp liên thành một chút. Quý đường đường bật cười, trong mắt thập tam nhàn nụ cười kia gần như ác độc. Tại sao phải thế? Nếu tôi không làm thì sao? Chị có thể làm gì được tôi? Thập tam Nhàn cảm thấy có gì đó là lạ, chị ta đứng dậy. Cô muốn làm gì? Còn chưa dứt lời, quý đường đường đã vọt tới. Thập tâm nhạc theo bản năng giơ tay chặn cô lại. Quý đường đường cười lạnh một tiếng, tay trái khống chế bả vai chị ta. Tay phải trực tiếp ghi lấy cổ họng chị ta. Vào lúc chị ta gần như chưa kịp phản ứng, đã đẩy chị ta lên tường. Thập tâm nhạc chỉ cảm thấy khó thở, lòng ngược phập phồng kịch liệt. Bên tay vang lên giọng nói lạnh lùng của quý đường đường. Chị rất thông minh, chỉ có đạo hạnh. Miệng lưỡi chị rất lợi hại bị chị, bắt nọ... bị chị bắt nọn như vậy Chị đã tìm ra tôi là thịnh hạ Nhưng tại sao chị không nghĩ tới Một kẻ vốn là người chết rồi Bỗng nhiên lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt chị Đằng sau chuyện này có vài bí mật không thể nói ra Chị lại nhất định phải vạch trần Chị có từng nghĩ đến hậu quả hay không Tay cô thoáng dùng sức Ánh mắt thập tâm nhạc dần mê man Đúng vào lúc chị ta cho rằng mình sẽ bị quý đường đường bắt, tay của cô lại buông lỏng, thập tâm nhạn mềm nhũn, dựa vào vách tường trượt xuống đất, ho khan kịch liệt, thở hổn hển từng ngụm. <cười> quý đường đường cúi người xuống, ghé sát lại bên tai chị ta. "Chuyện tôi là thịnh hạ, chị hãy chôn vùi ở trong lòng, nếu chị nói ra, tôi sẽ giết chị trước, sau đó giết Diệp Liên Thành." Nhạc phong tôi cũng giết Cô không nhìn vẻ mặt của thập tam nhạc nữa Quay người đi ra cửa Lúc đi ra Đạp phải mảnh vỡ mạ bạc của ruột bình Dưới chân Vang lên những tiếng nứt vỡ lách tách Khi đi ngang qua sân Có một cành hoa vương ra Quệt vào mặt cô Cô vươn tay hái cành hoa kia xuống siết chặt trong lòng bàn tay Cành hoa gãy lìa Gai nhọn găm vào gan bàn tay Cả trái tim cũng đau đớn như vậy Nơi này không thể ở lại nữa Một lúc lâu sau Khi quý đường đường rời khỏi Thập Tam Nhạn vẫn còn ngơ ngác ngồi trên đất Chuyện vừa xảy ra lúc này tự như một giấc mơ Không phải cô chưa từng gặp những kẻ hung ác Và những chuyện tàn bạo hung hãn Nhưng cô không sao liên hệ được những thứ đó Với quý đường đường <cười> Tiểu Hà Mà dịp liên thành tâm tâm niệm niệm Không phải như thế, quý đường đường trước đó một ngày còn đấu võ mờm với nhạc phong, căn bản cũng không phải như thế Sau khi bí mật bị vạch trần, cô ta đột nhiên biến thành một người khác Thập tam nhạn đến giờ vẫn không quên được sát khí và sự ngoan độc chợt lé lên trong ánh mắt của quý đường đường Đó hẳn là một mặt mà cô ta chưa bao giờ bộc lộ ra trước mặt người khác thập tam nhạn cười khổ mình sớm đã phải nghĩ đến một cô gái một thân một mình bên ngoài một cô gái vẻ ngoài nhìn có vẻ yếu ớt ngoan ngoãn nếu như sớm đã quen với cuộc sống phiêu bạc này nhất định sẽ có bản lĩnh và tâm tư chống chọi lại gian khổ chứ không phải là một người lấy sự lượng thiện hay may mắn mà đối mặt với trắc trở cô ta đã đi chưa sau khi phong tử quay lại mình nên giải thích thế nào Ngoài cửa vang lên tiếng động rất khẽ, giống như tiếng mảnh vỡ bị giẫm nát, Thập Tam Nhạn cảnh giác ngẩng đầu. Ai? Không có tiếng trả lời, chỉ có một cái bóng dưới ánh đèn yếu ớt rọi xuống len qua khe hẹp nơi cánh cửa đang để ngỏ, hẹp dài mà quái gì. Trái tim của Thập Tam Nhạn nhảy lên thình thịch, cô dựa vào vách tường đứng dậy, lại hỏi một tiếng. Ai? Khi hai người Thạch Đầu quay lại, khách sạn Phong Nguyệt đã bị vây kính đến giọt nước cũng không lọt. Chiếc đèn màu đỏ trên hai cái xe cảnh sát không ngừng lóe lên khiến cho xung quanh lúc tối, lúc sáng. Thạch Đầu bước xuống xe trước, khó hiểu nhìn khách sạn Phong Nguyệt trước mặt. Thế này là thế nào? Cậu ta vừa nói, vừa chen vào bên trong, bên cạnh có người biết cậu ta, nhỏ giọng bàn tán. Là nhân viên trong khách sạn, tên Thạch Đầu. người nghe được vừa đáp lại vừa nhìn cậu ta tự động dịch qua bên cạnh nhường đường cho cậu ta tạm thời chừa ra một lối đi nhỏ thạch đầu nhìn thấy tiểu mễ vốn đã nên về nhà nghỉ phép đang ngồi trên chiếc ghế trước cửa khóc rống lên trên người khoác một chiếc chăn mỏng có một cảnh sát đứng bên cạnh an ủi cô thạch đầu nhìn mà mí mắt giật giật cậu ta nuốt một ngụm nước miếng tiểu mễ Thế này là thế nào? Tiểu mẹ không lên tiếng, người cảnh sát kia lại nhìn cậu ta. Cậu là nhân viên làm trong khách sạn của Thảm Gia nhạn Trong lòng thạch đầu dâng lên một dự cảm chẳng lành, giọng nói rung lên. Phải, lúc xảy ra chuyện cậu ở đâu? Nước mắt của thạch đầu bấy giờ đã rơi xuống. Xảy ra chuyện gì hả? Tôi đi chuyển rượu, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ta hoảng hốt, chảy nước mắt nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng nhìn tiểu mễ xảy ra chuyện gì rồi xảy ra chuyện gì hả tiểu mễ đang hỏi cô đấy